Các bạn thân mến, ở phần trước, người làng Công Hoa bị Pháp bắt ở chung với làng Hà Ro. Giờ đây, núp đang cố gắng cứu người làng Công Hoa trở về. Liệu núp có thành công hay không? Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 10 tiểu thuyết Đất nước đứng lên qua giọng đọc Nhật Hoa. Lã không giữ nổi nữa rồi, chị oà lên khóc. Tôi nói, anh núp đây, núp là ng Từ bữa 30 người về đây, anh núp đi theo miết, trốn ở ngoài dãy ngoài rừng Hà Ro, hỏi tin mình, tìm cách cứu mình đây. Lã gặp ở đâu? Lã kể hết câu chuyện gặp anh núp, những lời núp dặn, rồi tất cả sáu người rụt hết lửa đi, ngồi nói chuyện gì rầm trong bóng tối. Tối đen Nhưng cả sáu người đều biết mắt người nào cũng giàn rụa nước mắt. Ông già String nói đi nói lại mãi. Lũ làng ạ, chúng ta có lỗi với núp lắm. Bây giờ phải nghe lời núp dặn đấy. Phải làm như bằng lòng ở với Pháp hết rồi đấy. Mà không được nói với ai nữa cả. Pháp biết thì tôi giết hết lũ làng. Mấy ngày sau Pháp thả luôn hai người công hoa bị bỏ tù. Thằng Chu Rú, Tránh tổng ở đồn Pháp nói: "Lũ 38 người này cũng như con chuột chạy tới cùng cây xào rồi, không đi đâu nữa mà lo." Hai ngày hai đêm liền, tất cả người công hòa còn ở lại làng đều làm trông. Bây giờ 50 người đã tập họp trước nhà rông. Cốc Ba đứng lên nhìn quanh một lượt. 50 người, 50 gùi, mỗi gùi 400 cây trông thuốc độc. Bóc bà nói, lũ làng đã nghe núp nói chuyện người mình khổ ở làng Hà Ro rồi đấy, bây giờ phải đi cứu 38 người công hoa về, núp đi trước rồi, mình phải đi cho mau tới nơi cho kịp, cắm trông cho giỏi đi thôi. Bóc chỉ nói chừng đó rồi quay lưng đi ngay, 50 người đi theo, họ đi thành một hàng dài nên người đi sau không thấy người đi trước. Chỉ thấy cái đầu lơ thơ Mấy sợi tóc bạc của ông già ba đi đầu Trong bóng tối đen của làng Hà Ro Có nhiều người đi đi lại lại Lằng xăng Rối thít lắm Nhưng vẫn im lặng Lâu lâu Một người nào đánh rơi một cái nồi Một cái cuốc Kêu khen Tất cả dừng lại Nín thở Ba mươi mấy cặp mắt thao láo Nhìn trong đêm tối Trên đồn Thằng lính Pháp kéo cái súng lắc cắt Lắc cắt Hồ, ta la, nhưng rồi không có gì. Con chim ăn đêm không trông thấy vỗ cánh bay qua sát đầu. Người hà ro vẫn ngủ mê, chưa hay biết gì cả. bà Hu chỉ lã dẫn núp đi khắp làng. Tới đầu cũng có những tiếng hỏi thì thầm. Anh núp đấy à? Giảng ơi, anh núp, anh không quên người công hoa bao giờ. Anh núp ơi, bụng anh tốt quá. Rồi hai cánh tay ôm chầm lấy núp và khóc. Múc gỡ hai cánh tay ra, nghe hơi thở, anh nhận ra được từng người. Boxing, em xong chị Hanh, chị Lê, chị Tung. Núp hỏi nhỏ. Thôi, đừng khóc nữa. Khóc người hạ ro nghe, thức dậy, pháp biết thì lộ hết đấy. Tôi chưa tốt đâu, làm cán bộ để mất 38 người. Tốt gì, bây giờ phải im lặng. Đi về được hết tới làng, đủ cả 38 người mới tốt. Mọi người đã mang gùi đứng cả ở sân làng. Lúc đếm một lần, 34 người, đếm lại cũng 34 người, lần thứ ba vẫn 34 người. Còn bốn người ở đâu? Trong bóng tối lại xôn xao, gọi nhau thật nhỏ. "Xong, mày có đó chưa? Hành, mày có đó chưa?" Lê, đâu? Đâu? Đưa tay đây ta nắm thử nào. Đúng rồi, thiếu bốn người, bốn cha con Bốc ơi. Ông già đó có bà con ở làng Hà Ro, bây giờ không muốn về, sợ pháp đuổi theo bắn chết. Ông già ngồi trong góc nhà với ba đứa con, lúp thì thầm. Bốc ơi, mai mốt Bốc có muốn đi đánh làng công hoa không? Chằng bếp còn một chút lửa than. Nó chiếu vào hai con mắt bóc ôi, hai con mắt như hai chấm lửa đỏ trong bóng tối. Nụ nói gì? Nụ bảo tôi muốn đi đánh người Công Hoa. Ai nói với Nụ thuế? Tôi muốn giết chết người đó. Tôi đi đánh con tôi, cháu thôi à. Thế thì bóc phải về đi thôi. Bóc có nhớ mấy lần trước ai dẫn phát tới đi đánh làng Công Hoa không? Người làng Hà Ro đấy, có phải người làng Hà Ro muốn dẫn đi không? Không phải đâu, Pháp nó để cái súng sau lưng, nên phải làm thế đấy. Bóc là người làng công hoa, biết đường, biết núi công hoa. Pháp nó cũng để súng sau lưng, bóc làm sao? Một người con bóc ôi đứng dậy nói. Cha, anh núp nói, con muốn đi. Tay bóc ôi nắm cái quai gùi, rồi thả ra, rồi nắm lại, rồi lại thả ra. Nước nhìn trong gùi, cuốc, sèn. Dìu, dựa, áo, quần, đủ cả Núp vừa bước xuống bậc thang cuối cùng Thì trong nhà nghe cọt kẹt, cọt kẹt Rồi bóc ôi gọi Anh núp ơi, anh núp Tôi đi đây, cả bốn người đây Nhưng Pháp nó đuổi theo không Núp cười nhìn ông già Bóc đưa tôi mang bớt cái gùi này cho Không sợ đâu bóc ạ Có bóc bà dẫn người làng đi cắm trông ngăn đường nó rồi. 38 người đã đi ra khỏi làng Hà Ro rồi. Hàng rào của Pháp lúc áp cắt từ khi nào. Họ nhìn lên trời cao. Một cái ngôi sao ở xa lắm đang tụt dần xuống một đỉnh núi. Đó là đỉnh núi Trư Lây. Ở chân núi đó có con suối công hoa. Có tiếng con nít mới đẻ khóc oe oe. Ở đó có làng công hoa nghèo khổ đốt đi làm lại không biết mấy lần rồi nhưng cũng ở đó mới có vui mới có tiếng đờn tơ rừng của khiếp tiếng kẻn đinh nam hòa lẫn tiếng phụ nữ hát ở rẫy ở đó người làng biết yêu thương nhau đùm bọc nhau ở đó có rẫy lúa chín do anh núp bày làm trước mùa bây giờ tươi tốt không biết bao nhiêu ở đó bây giờ kham khổ nhưng nhất định rồi anh cầm bộ đổi sẽ lên sẽ sung sướng hơn bây giờ nhiều lắm 5 năm chịu khổ đánh đạc, công hòa mới được như vậy đó. Có đi sống tập trung gần 1 tháng ở Hà giò mới so sánh được như thế, mới thấy được như thế. Bốc ôi tự nhiên khóc, muốn đi về công hòa quá, đi mau lên, mau lên, mau cho tới con suối, cho tới cái làng. Giải quá, sao lúc nãy bốc lại không muốn đi? Giang ơi, Nếu không có anh núp nói thì bóc ôi không bao giờ được ăn trái xoài dưới gốc cây ở đầu làng Công Hoa. Cây xoài vẫn che bóng mát trên mái nhà của bóc lâu nay. Tảng sáng hôm sau gặp 50 người của bóc ba dẫn ra đón mừng quá chỉ biết ôm nhau rồi thả ra, dục nhau. Thôi đi mau lên, đi mau lên về tới làng hãy nói chuyện. Bóc rinh, xíp dẫn lũ làng đi về trước. Bóc Ba, Núp, Kíp, một số thanh niên ở lại sau, cắm trông dày tất cả các đường đi về làng Công Hoa. Đến trưa, súng nổ, Pháp đuổi theo, sáu thằng bị trông, chúng phải kéo nhau về. Làng Công Hoa lại đủ mặt 90 người. Đêm nay Núp bản với Bóc Ba phải chuyển làng lần nữa, chống với Pháp còn lâu dài. ship hỏi, đánh Pháp đến khi nào mới thôi? nốt nói, đánh đến khi hơn phép, hết phép ở đất nước mình mới thôi, đánh đời mình chưa xong thì đánh đến đời con, đời cháu mình nữa. Ở chính giữa sân, một nhúm lửa đốt lên từ bao giờ cháy bập bùng suốt đêm, không bắt lan rộng ra mà cũng không tắt. Lúc ngồi hơ hai bàn tay trên lửa đỏ, đến năm nay nhớ cho kỹ từ ngày cha mẹ sinh ra, Núp đã làm hơn 30 cái sẫy, tức là 40 tuổi rồi, nhưng chưa khi nào núp gặp mùa rẫy khó, khổ như thế này. Lửa vẫn cháy bập bùng, núp nhìn hai bàn tay mình, hai bàn tay đều bê bếp máu, máu quện với mổ cây, với đất, với mồ hôi đen xám từng màng. Bây giờ không còn thấy đau nữa, hai cánh tay mỏi xã rời đến nỗi không biết là tay của mình nữa tay của mình nhử dụng từ từ khi nào rồi. Lúc nhắm mắt lại, anh thấy lửa cháy như trong một giấc mơ. Rồi hai lỗ tai tự nhiên nghe từ bốn phía trong rừng sâu và tối đen mù mịt, vọng lại một thứ tiếng chàn chét, đều đều, kiên nhẫn như không bao giờ hết. Không phải tiếng chặt cây đâu, tiếng sửa, tiếng rìu bổ vào gỗ nghe còn trong hơn, sắc hơn. Tiếng này thì cảnh cảnh tức tối, tiếng gì thế? hay là rừng đêm nó kêu như vậy nhưng lúc mở mắt choàng dậy suýt nữa thì gục đầu vào trong lửa anh nhìn lại hòn đá nhọn to bằng cái đầu người để bên chân vấy máu không, rừng khuya nó không kêu lên như thế đâu đó là tiếng lũ làng chặt cây bằng đá đấy các bạn thân mến Vậy là cả 40 người Công Hoa đã về đủ cả rồi. Năm nay, người làng Công Hoa lại làm dễ khó vì thiếu cái dìu, cái dựa. Làng Công Hoa sẽ vượt qua khó khăn này như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau nhé.